hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không một, t r ư ơ n g một hồng hoang thư viện, triều ca thành một tòa phòng ốp bên trong, lạc phi mặt mũi tràn đầy hồ đồ nhìn qua bốn phía, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì, leng keng, chúc mừng ký chủ vượt qua triều ca thành, hiện tại thời gian thương chủ vương bảy năm ban đầu, lạc phi phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, hệ thống, tiến ta về đi thôi, ta cũng không muốn phong thần a, không phải liền là đánh cái phong thần trò chơi làm thiên đạo cha, có cần phải dạng này hố cha sao, biết chơi ra me cũng không phải tội a, ký chủ xin yên tâm, ngươi chết sẽ chỉ hồn phi phách tán, tuyệt đối sẽ không phong thần, cái hệ thống này rất không có nhân tính, lạc phi từ bỏ giấy dua, xem như ngươi lời hại, nói cho ta biết phía dưới nên làm cái gì. Ký chủ có thể dạy học chồng người, đổi lấy lương sư giá trị, g i ú p ra các loại đồ vật, hồng hoang phong thần đại chiến. một phàm nhân có thể dạy cái gì. văn không có thể chỉ quốc an bang, võ không thể lên trận giết địch. hắn cũng là một cái mặt trắng tiểu thư sinh. lạc phi c a m tức chất hỏi tới hệ thống. ta biết cái gì ngươi không rõ ràng sao. thì ta tài nghệ này dạy học chồng người chẳng phải là dạy hư học sinh dạy hư học sinh có bất lương sư giá trị một dạng có thể rút ra đồ vật cái hệ thống này rất nhân tính lạc phi rút cuộc đối hệ thống có hào cảm hứng thú bừng bừng đi ra ngoài đã phủ lên thẻ bài hồng hoang thư viện chính thức mở cửa thu học sinh hai bên t ô đ ố i càng là người gặp người mắng học đắp côn lôn sơn Tài nghệ trấn áp t ử tiêu cung, kinh người như vậy bảng hiểu, côn lôn để tử thấy được nhất định sẽ tiến đến, đến lúc đó lừa gạt bọn họ một trận, khẳng định cống hiến số lớn bất lương sư giá trị, hắt hắt hắt, treo hết thẻ bài về sau, lạc phi b u i t r ộ t giả đ ó n g cửa lại, liền lên tam đảo môn cái chốt, hệ thống, ta như vậy gạt người, có thể hay không bị đánh chết a, Bàn trong thư viện, ký chủ nắm giữ trí cao an toàn quyền hạn, coi như thiên đạo tiến đến cũng muốn hô cha, tốt hệ thống, thật là có người tính tốt hệ thống, lạc phi cười không ngậm mồm vào được, đánh giá phòng ốt, tìm kiếm có thể ăn đồ vật, phòng ốt ngược lại là rất lớn, chiếm diện tích khoảng chừng mười mẫu, cái này muốn là thả ở đời sau yến kinh thành, thỏa thỏa đại thổ hào, đáng tiếc cái này thổ hào cũng là cái thùng giống tìm khắp cả tám mươi một gian phòng một hộp cơm đều không tìm được may ra hậu hoa viên trồng trên trăm viên cây ăn quả còn có đầy hồ nước củ sen tạm thời không đói chết lạc phi cái kia to bằng cái bát tô quả đào chén trà lớn lý t ử còn có chén rượu lớn cây dâu quả thèm hắn ngụm nước chảy dòng hái được một rổ lớn hoa quả v ẹ n v ẹ n một cái quả đào thì chống đỡ lạc phi nằm vật xuống nấc tốt no b ụ n g hồng hoang thời đại cũng là tốt linh khí r ồ i s a o hoa quả đều như vậy đại â m、um, â m、um, â m、um. ngay tại lạc phi muốn muốn nghỉ ngơi một hồi lúc bên ngoài truyền đến trầm trọng tiếng đập cửa thanh âm trấn lạc phi lỗ tai đều đau có thể nghĩ đối phương có bao nhiêu phấn nổ lạc phi rất là khó chịu mở cửa ai vậy không biết nói nhỏ chút, còn có hay không lòng công đức rồi, đứng ngoài cửa một cái rất đẹp cô nương trẻ tuổi, mắt ngọc mày ngài, tóc dài phất phới, một thân màu xanh nhạt váy dài, càng lộ ra nàng hoạt bát đáng yêu, chừng mắt liếc hắn một cái, cô nương thở phì phò xông đi vào cửa, chỉ là thư sinh có tài đức gì, lại dám tự xưng học đắp côn lôn sơn, t à i nghệ c h ấ n áp t ử tiêu cung đinh ngươi nói khoác mà không biết ngượng bị cô nương khinh b ị bất lương sư giá trị chín mươi chín dạng này cũng được lạc phi vui như điên đưa tay làm một cái tư thế xin mời tại hạ hồng hoang thư viện lạc phi thỉnh giáo cô nương phương danh cô nương áo lục mắt to nháy hai lần hờ tiểu nữ t ử bích hà ngươi đến tột cùng là tu vi thế nào lại dám như thế nói khoác nha đầu này tính khí vẫn rất gấp lạc phi không nhanh không chậm ngồi lên cái ghế b à y làm ra một bộ lão sư tư thế bích hà cô nương xin hỏi ngươi đi qua t ử tiêu cung sao ta đương nhiên đương nhiên không có đi qua bích hà thành thành thật thật nói không có đi qua lạc phi nở nô cười đúng vậy nha ngươi đều không có đi qua làm sao biết hồng hoang thư viện không bằng tử tiêu cung đinh bích hà cô nương mắng to ngươi vô s ỉ bất lương sư giá trị chín mươi chín bích hà hướng về phía lạc phi mắt trợn trắng hắn làm sao không thổi chính mình so hồng quân l ợ i hại a dù sao nàng cũng không thể thừa nhận gặp qua hồng quân tử tiêu cung ta là không có đi qua nhưng côn lôn sơn chính là thánh nhân đạo trường chẳng lẽ ngươi cũng là thánh nhân Coi như lạc phi ra m ặ t dù dày, cũng không dám giả mạo thánh nhân. May ra hắn có chuẩn bị thánh nhân lừa dối đại tuyệt chiêu. cô nương, làm người phải có mộng tưởng, không có mộng tưởng và cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. thánh nhân mà thôi, sớm muộn sẽ đúng. đinh, bích hà cô nương mắng to ngươi không biết xấu hổ, bất lương sư giá trị chín mươi chín, vốn là muốn bão nổi đập phá quán bích hà. đ ộ t nhiên nở n ụ cười lạnh. Nàng muốn thật tốt thu thập một chút cái này c u ồ n g sinh. Bản cô nương đương nhiên là có mộng tưởng. Không biết tiên sinh có thể dạy ta cái gì. Cách này. Lạc phi một chút làm khó. Trong đầu c h ố n g s ố n g Hắn chỉ lo treo bàng hiệu. Không có suy nghĩ qua dạy cái gì. Lạc phi lúc túng nắm lên một cái đài sen. Muốn ăn hai khỏa hạt sen an ủi một chút. Mua. đây là cái gì đài sen, ca vậy mà kéo bất động, cảm thấy thật mất mặt lạc phi, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, bích hà trên đai lưng buộc lên một cái kéo, hắn không khách khí chút nào đưa tay b ắ t tới, mượn cây kéo dùng một lát, không mượn, bích hà sắc mặt k ị c h biến, tranh thủ thời gian cử tuyệt lên, kết quả nàng mắt hoa một cái, cây kéo đã đến lạc phi trong tay, cực nhanh cắt bỏ lên đài sen, rốt cục ăn vào thơm ngào ngạt hạt sen. Lạc phi thỏa mãn g ờ một cái cây kéo, cái này cái kéo tính ngươi học phí. Hôm nay canh giờ quá muộn, nhớ đến rõ ràng sớm chín giờ lại đến. Bích hà nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, ta, ta không có muốn, thấy được nàng muốn đổi ý. Lạc phi đem một chút cái giỏ hoa quả kín đáo đưa cho nàng, không sao. một cái kéo là thiếu một chút, v ì sư không chệch, đưa ngươi chút hoa quả đi về trước đi, bích hà cứ thế mà đi, không có chút nào phản kháng đi, t h ằ n g đến ra cửa lớn, nàng mới thanh t ỉ n h lại, tại sao có thể như vậy, khóc không ra nước mắt nàng, tức dẫn đến dầm chân một cái, tại chỗ biến mất không thấy, đông hải tam tiên đ ả o tam tiên động, vân tiêu cùng quỳnh tiêu đang uống trà nói chuyện phiếm, Tam m ũ i bích t i ê u khóc chạy vào. ôi ôi Kim giao tiến bị cướp Kim giao tiến bị cướp cái gì vân tiêu cùng quỳnh tiêu mạnh mẽ biến sắc tranh thủ thời gian hỏi thăm về tình huống bích tiêu chính là giả mạo bích hà cô nương áo lục tức giận dàng thuật lạc phi vô s ỉ hành động nàng theo trong túi chứ vật móc ra rổ không biết xấu hổ thư sinh Thì cho một cho hoa cái giỏ hoa quả lừa gạt lừa quả b ả n cô ngon ư ơ n Kim i g a t i ế thế n h hậu thiên bảo. Ui lực vô cùng. Há lại một hoa ư n cùng. g giỏ là lực lại Ui trí một bảo. vô quá ả có thể so s n h Bích c tiêu à n g nghĩ c à n g g i ậ n t h u ậ n nắm lên một viên bàn đảo cắn. tay một đảo Ô ô. ăn ngon ăn quá ngon đinh b í c hà h cô nương mắng to ngươi không biết xấu hổ b ấ t lương sư giá trị một trăm chín mươi chín điều đó không có khả năng vân tiêu cùng q u ỳ n h tiêu k i n h hô lên hai tay run rẩy ra nhìn lên hoa quả chín ngàn năm bàn đào tứ nguyên hội hoàng trung lý thang cốc phù tang thần quả các nàng gặp đều không gặp được tiên thiên linh quả vậy mà nhất đại giỏ chúc t ử b à y ở trước mặt tam muội đây chính là ngươi nói không biết xấu hổ thư sinh ngươi ngươi ngươi ngươi mắt không mùa à, cấm kỳ b u ô n g xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vẫn đỉnh hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không một chương hai vô lương hệ thống b í c h tiêu đồng dạng giật mình kêu lên tại sao có thể như vậy hắn cho ta thời điểm không phải như thế nàng đương nhiên không có mắt mù Lúc ấy còn nhìn thoáng qua rổ, cái gì linh khí đều không có, cũng là một rổ phổ thông hoa quả, muốn không phải đần đổn u mê đi ra cửa lớn, nàng đều muốn đem rổ nện vào lạc phi trên đầu, không chờ nàng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, vân tiêu bỗng nhiên kéo qua rổ, liều m ạ n g mò, nhìn nàng biểu tình kia, tựa như lúc trước đạt được lăn lộn mây kim đấu một dạng, cái này, cái này, đây là lục căn thanh t ỉ n h trúc, làm sao có thể, cái này sao có thể, lục căn thanh t ỉ n h trúc chính là tiên thiên thập đại linh căn khổ trúc, đáng tiếc bị chuẩn đề đ à o đức dễ, chỉ là triều ca thành thư sinh, tại sao có thể có lục căn thanh t ỉ n h trúc, càng đáng sợ chính là, hắn vậy mà cầm lục căn thanh t ỉ n h trúc biên cái giò trúc đường trái cây, tâm ý tương thông ba tỷ m ũ i liếc nhau sau bắt đầu chia của, À ô. à A, ăn quá ngon, không h ổ là khai thiên tích địa để nhất gốc bàn đào thổ sinh ra.、O、v, quờ, quờ, -qu mờ, ân, hoàng trung lý, cho tới bây giờ chưa ăn qua hoàng trung lý, à. ngọt ngọt, phù tang thần quả thật ngọt, một rổ linh quả tất cả đều hạ bụng, tam tiêu tiên tử trở về phòng của mình ở giữa thu nạp linh khí, vân tiêu thuận tay lấy đi cái kia g i ỏ trúc, Tì a thử trước một chút h n n t ỉ tỉ. tỉ. q u ỳ n h tiêu cùng bích tiêu khí thẳng d ậ m chân, hận không thể đem dò trúc cũng phá hủy. đây chính là l ụ căn c thanh tình trúc, làm cho tu sĩ không nhận ngoại vật ảnh hưởng, tăng lên tu luyện hiệu quả. c á c h này vừa bế quan cũng là một tháng, tam tiêu tiên tử tu vi tinh tiến, đi ra khanh khách cười không ngừng, ngay tại cao hứng lúc, bích tiêu hung hăng vỗ đùi, xấu a xấu a hắn để cho ta ngày thứ hai chín giờ đi lên lớp a nhanh đi nhanh điểm đi hiện đang bay qua đi vẫn chưa tới chín giờ vân tiêu cùng quỳnh tiêu hoàn toàn phục cô muội muội này tranh thủ thời gian thúc giục nàng chạy tới như thế cơ duyên tốt nàng sao có thể bỏ lỡ đâu một tháng đều không đợi được bích hà lạc phi còn tưởng rằng nàng không tới không nghĩ tới nàng đột nhiên xông ra, trả lại cho hắn cống hiến lương sư giá trị. đinh, bích hà cô nương đối ngươi rất sùng bái, lương sư giá trị một trăm chín mươi chín, cái này đến phiên lạc phi t r ộ t giả, chính mình thật cái gì cũng không biết, nhìn qua nàng sùng bái mắt to, lạc phi cái chán toát ra mồ hôi lạnh, nhà đầu này sẽ không hoa mắt si a, ca bán n g h ệ không bán thân, k h ủ k h ủ Bích hà cô nương nói một chút ngươi muốn học cái gì bích tiêu tinh thần chấn động bật thốt lên ta muốn trở thành thánh ta còn muốn thành thánh đối mặt cái này nhiệm vụ bất khả thi lạc phi cái khó ló cái khôn bắt đầu đại l ử a dối thành thánh chi đạo nói nghe thì dễ vẫn là làm ra làm chơi ra chơi trước thành đại la kim tiên đi bản cô nương đã là là luyện khí sĩ, thật là học cái gì tốt à, b í c h tiêu kém chút bại lộ thân phận, đối phương thế nhưng là đại năng, giả trang không biết mình tu vi, sao có thể chủ động vạc trần đâu, vạn nhất hắn rét bỏ b ả n cô nương đần, không nguyện ý dạy làm sao bây giờ, lạc phi đột nhiên có ý kiến hay, côn lôn tam giáo, tây phương nhất giáo, ngươi muốn bái nhập cái nào một giáo à, Bích tiêu rất là vui vẻ trách móc. t i ệ t giáo, đương nhiên là t i ệ t giáo, hữu giáo vô loại, vạn tiên triều b á i chính là hồng hoang để nhất đại giáo, thân là t i ệ t giáo đ ệ tử. Bích tiêu đương nhiên vì bản giáo tự hào, lạc phi hướng nàng liếc mắt. t i ệ t giáo, diệt môn chi họ đang ở trước mắt, ngươi muốn đi chịu chết sao, ngươi nói bậy. Bích tiêu tức thiếu chút nữa rút kiếm chém lạc phi. Hắn làm sao có thể như thế chửi b ớ i bàn giáo. có sư p h ụ thông thiên thánh nhân tỏa c h ấ n chu tiên kiếm trần c h ấ n áp khí vận. ai dám đến diệt tiệt giáo. đinh, bích hà cô nương mắng to ngươi nói vớ nói vẩn. bất lương sư giá chỉ sáu trăm sáu mươi sáu. bất lương sư giá trị vượt qua một ngàn. có thể rút ra phổ thông vật phẩm. xin hỏi phải t r ă n g giúp thường giúp thường đương nhiên giúp thường đinh chúc mừng ký chủ giúp chúng phổ thông vật phẩm g ụ c tiên g ụ c thánh ba mươi sáu thức phốc làm lạc phi hai tay dâng h u y ể n sách này lúc trong đầu trống s ố n g hố cha hệ thống đây chính là ngươi cho phần thưởng trang bị búc lửa như vậy không cần lật đều biết bên trong vẽ là cái gì không biết tình huống bích tiêu đột nhiên nhìn đến lạc phi trong tay nhiều một quyển sách, dục tiên dục thánh ba mươi sáu thức t, chẳng lẽ đây là thành thánh biện pháp, b í c h tiêu chích đồng lên, một thanh đoạt mất, hồng quân chỉ đạo thành thánh phương pháp chỉ có ba loại, quyển sách này lại có ba mươi sáu loại, nàng không kịp chờ đợi lật ra sách, sau một khắc khuôn mặt đỏ bừng, tức dẫn đến toàn thân run rẩy, lạc phi ra sức nuốt nước miếng, Ở hiệu lầm, thật là hiệu lầm, chỉ là khuôn mặt tươi cười của hắn xem ở bích tiêu trong mắt, muốn nhiều âm lay động có bao nhiêu âm lay động, tiểu nhân hèn hạ, ngươi đi chết đi, bích tiêu đột nhiên g ơ lên vế, một chút nện lật ra lạc phi, ngay sau đó nhảy đến trên người hắn một trận cuồng đá, không biết xấu hổ, vô xì, lưu manh, tức chết bàn cô nương, đinh, bích hà cô nương thấy rõ diện mục thật của ngươi, bất lương sư giá trị chín trăm chín mươi chín, hung hăng phát tiết một trận về sau, bích tiêu xoay người rời đi, xui xẻo lạc phi, nếu không có hệ thống bảo vệ lời nói, khẳng định bị bích tiêu đánh chết tươi, đợi đến hắn đứng lên về sau, càng là buồn theo trong lòng lên, nàng lại đem sách cầm đi, như vậy nghiêm chỉnh cô nương sao có thể lấy đi như thế sách đâu ca buổi tối còn hữu dụng a chạy ra cửa sân về sau b í c h tiêu lúc này mới sợ miệng lớn bắt đầu thở hồng hộc vừa mới quá vọng động rồi xuất thủ không có chút nào lưu tình mỗi một kích đều có vạn quân lực nhưng là đánh vào lạc phi trên mặt liền một điểm xanh đều không có để lại đại năng đây tuyệt đối là đại năng chỉ là cái này đại năng dạo chơi nhân gian, không muốn bại lộ thân phận, cố ý trang thành không hề có lực hoàn thủ, không thể tới, nơi này tuyệt đối không thể tới, bích tiêu tranh thủ thời gian bay trở về tam tiên đ ả o t h ở phì phò đem sách ném tới trên bàn, không đi, cũng không tiếp tục đi, tên kia không có lòng tốt, vân tiêu không giải thích được cầm lên sách, dục tiên dục thánh ba mươi sáu thức, thành thánh không phải chỉ có ba loại phương thức. A. Mở sách vân tiêu. t ự a n h ư ném đục xà một dạng ném xuống sách. Quỳnh tiêu không giải thích được nhặt lên. Sống mấy cái lượng kiếp. còn có cái gì chưa thấy qua. A. Quỳnh tiêu phản ứng càng lớn. một chiếc đ ộ n g lật ngược cây bàn. tốt a. Nàng xác thực chưa thấy qua vô s ỉ như vậy sách. đinh. biết hà cô nương mắng to ngươi không biết xấu hổ. bất lương sư giá trị một trăm chín mươi chín đinh có cô nương mắng to ngươi vô s ỉ bất lương sư giá trị hai trăm chín mươi chín đinh có cô nương mắng to ngươi âm đẳng bất lương sư giá trị ba trăm chín mươi chín thu đến hệ thống nhắc nhở lạc phi buồn bực bưng chín mặt không cần hỏi đều biết biết hà cô nương cầm sách cho hào tỷ muội nhìn lạc phi nhìn không được phàn nàn lên hệ thống ngươi làm gì nói có cô nương, không thể nói ra tên sao, giao nạp đến tin tức biểu hiện phí, liền có thể biết là ai, nguyệt tiền thuê một vạn giá trị, ký chủ lương sư giá trị một trăm chín mươi chín, bất lương sư giá trị hai nghìn năm mươi tám, hiện hữu còn lại giá trị không đủ, xin mau sớm nạp tiền, h ắ c quá đen, cái hệ thống này nhất định là vũ trụ thông tin công ty khai thác, chuyên hố thưởng đế tra, lạc phi ra sức lắc đầu, kiên quyết không cho hệ thống giao nạp ngoài định mức phí dụng, linh nguyên giữ gốc không thơm sao, đáng tiếc đồ đề duy nhất, cứ như vậy bị hệ thống hố không có, hệ thống, ta lại g ú p hai lần phần thưởng, nhìn ngươi lúc này cho cái gì, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. hồng hoang ta. thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ không một. t r ư ơ n g ba nữ khoa cung đề thơ. tâm tình buồn mực lạc phi. một hơi dùng hai lần bất lương sư giá trị rút thưởng. hắn cũng không tin. hệ thống còn có thể lại cho cái bảy mươi hai thức đinh. chúc mừng ký chủ rút chúng phổ thông vật phẩm. kim long bất đảo hoàn một trăm viên. đinh, chúc mừng k ý chủ giúp chúng phổ thông vật phẩm, thò cô nàng phục sức một bộ, loảng xoảng, lạc phi liền người mang cái d ế té ngã trên đất, một bộ sinh không thể yêu bộ dáng, người xấu, các ngươi đều là người xấu, ta muốn về nhà, ta muốn tìm mù mù, phiền muộn vô cùng lạc phi, đi ra khỏi nhà đi dạo lên phồn hoa triều ca thành, lồng lồng sáu trăm năm đại thương, giờ phút này chính là quốc lực cường thịnh thời kỳ. chiều ca nhất thành thì có phía trên trăm vạn nhân khẩu. phồn hoa không thua h ậ u thế đô thành. chiều ca cửa nam kéo một cái. chính là thương phường chỗ. chiều ca địa phương náo nhiệt nhất. các loài ăn uống không thiếu gì cả. một đống lớn lạc phi chưa thấy qua động vật thịt hiện cắt hiện làm. đáng tiếc lạc phi một c á c h đồng bối đều không có. chỉ có thể nhìn chảy nước miếng. Bất chi bất giác đi tới một cái tiệm thuốc trước, lão bản chu n h ị ngay tại hướng những khách nhân nói khoát một cái thần dược. đây là bản điếm bí dược đại lực hoàn, chuyên dụng tại nam t ử cái kia, điều hòa âm dương, hiệu quả phi phàm. những khách nhân lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười, a o a o bỏ tiền mua sắm, lạc phi trong lòng nhảy một cái, theo trách móc la một câu, bán ra kim long bất đ ả o hoàn, một viên quản một đêm, đại chiến tám giờ, ngay tại trả tiền những khách nhân một chút dừng lại động tác, a o a o nhìn phía lạc phi, thật có d ạ n g này thần dược, lão bàn chọc tức, giơ lên chốt cửa thì vọt ra, x ú tiểu tử dám đến ta hồi xuân đường đoạt mối làm ăn, lão t ử phế bỏ ngươi, nhìn qua bắp đùi kia to chốt cửa, lạc phi nhanh chân liền chạy, c á c h này muốn là đập chúng, Đâu còn có mệnh tại, một hơi chạy ra m ư ờ i đầu đường phố, cuối cùng thoát khỏi truy sát chu nhị, lạc phi cũng mệt mỏi gục xuống, không phải liền là bán cái d ư ợ c nha, đến mức sống giết hắn cha mẹ một dạng, đuổi theo ra xa như vậy sao, được rồi, vẫn là về nhà tiếp tục nằm đi, ngay tại lạc phi quay người rời đi lúc, một cái xấu xí trung niên nam tử đuổi đi theo, vì công tử này chờ một chút ngươi nói kim long bất đ ả o hoàn thật có thần kỳ như vậy có khách tới cửa lạc phi lập tức hứng thú đương nhiên thuốc này ở trong chứa long tiên chân quý vô cùng tại h ạ cũng chỉ có một trăm viên vật hiếm thì quý đối phương có hứng thú hơn tại h ạ vưu hồn không biết thuốc này giá cả bao nhiêu vưu hồn Lạc phi ra mặt co q ắ p hai lần, lặng lẽ chuyển bước, tận khả năng ly vưu hồ đổ xa một chút, hắn nhưng là thật to gian thần, cùng hắn đứng chung một chỗ khẳng định không phải người tốt, chớ đừng nói chi là đang bán loại thuốc này, lạc phi ra sức cắn răng một cái, nguyên lai là vưu đại nhân, một viên một cái kim bối, tặng kèm một kiện nữ t ử bí bảo, tê. coi như vưu hồn là cao quý c h ủ vương tổng quản cũng không nhìn được hít sâu một hơi quý thực sự quá mắc một cái kim bối cũng là một ngàn cái đồng bối đầy đủ một trăm nhà sinh hoạt một tháng không hổ là c h ủ vương tổng quản càng hoàn toàn không có kè mặc cả mất đi thân phận ngược lại hỏi thăm về nữ tử bí bảo lạc phi kéo hắn đi bên cạnh đường tắt lặng lẽ lấy ra bộ kia thò cô nàng phục sức nhìn thấy chưa, nữ nhân mặt vào thân này bí bảo, người nam nhân nào không thích, vưu hồn hai mắt thả ra kim quang, tốt bí bảo, tốt bí bảo, đây là một trăm cái kim bối, đồ vật ta muốn, đại vương hậu cung giai lệ ba ngàn, vô số mỹ nữ muốn ra mặt, nếu như biết rõ cái này bí bảo, khẳng định thiên kim cầu mua, phát tài, cái này phát tài, Lạc phi thở phào một cái, cuối cùng đem hai cái khoai lang bỏng tay xử lý xong. Hắn nhưng là dạy học chồng người hảo lão sư, sao có thể có loại vật này, khẽ hát tản bộ về nhà lạc phi. nhanh khi đi tới cửa toàn thân khẽ run rẩy, cái kia b í c h hà lại tới, nhìn nàng cái kia mắt đen thật to vòng, khẳng định một đêm chưa ngủ, lần này đến cửa, lại là tới tìm hắn tính sổ. Lạc phi nhất thời toàn thân xương cốt đau, tranh thủ thời gian chuyển cái ngoặt chạy, không nghĩ tới bích hà mắt sắc thấy được hắn. theo đuổi đi theo, lạc phi lung tung chạy đến một cái đại quảng trường, phía trước đại điện treo b ả n g hiệu, nữ hoa cung, một cái tiểu lại ngay tại g õ cái chiêng tuyên truyền, ngày mai chính là nữ hoa nương nương sinh nhật, đại vương đích thân đến dân hương, người không phận sự né tránh, Chổ vương nữ hoa cung dân hương, lạc phi trong đầu sắp vỡ, nhìn không được nhìn về phía bốn phía, b á c h tính sung túc, quân thánh thần hiền, chính là thái bình thịnh thế quang cảnh, đáng tiếc thần tiên đánh nhau, b á c h tính gặp nạn, muốn là chô binh đánh tới, chính mình còn có thể an ổ n dạy học sao, lạc phi mặt đen lên đi vào đại điện, nhìn phía chổ vương để thơ địa phương, giờ phút này khối kia vách tường vẫn là trống s ố n g không có cái gì lạc phi cắn răng một cái chạy tới cầm kéo lên bỗng nổi lên chữ cái này cái kéo vô cùng sắc bén chính thích hợp hắn mang theo trong người phòng thân không nghĩ tới tải thạc h bích bên trên khắc chữ thì giống như là cắt đậu phụ nhẹ nhóm trôi chảy cùng theo vào bích tiêu kém chút sông lên một chân đạp lăn hắn kim giao tiến Hắn vậy mà cầm kim giao tiến khắc c h ứ thấy rõ ràng Hắn viết thơ về sau. Bích tiêu hai chân mềm nhũng té ngã trên đất. điên rồi. Hắn điên rồi. Hắn cũng dám tải nữ hoa cung để loại này thơ. không sợ bị nữ hoa ngàn đao bầm thây sao. đinh, bích hà cô nương mắng to ngươi điên rồi. bất lương sư giá trị một trăm chín mươi chín. đ ề hết thơ về sau. lạc phi con ngươi đảo một vòng. rất là lớn mật lưu lại cái ký tên hồng hoang thư viện lạc vô trần giúp hồng hoang thư viện kéo xuống sinh ý nói không chừng có vô số đại năng mộ danh đến cửa làm còn về sau lạc phi t r ộ t giả lôi kéo nàng liền chạy đi mau bị phát hiện thì thảm rồi trên đường bích tiêu rất là buồn mực hỏi lạc vô trần là ai a chẳng lẽ là sư phụ của ngươi Lạc phi ném cho nàng một cái liếc mắt, bản thân Lạc phi, đạo hào vô trần, thực nốc, bích tiêu khí thở nặng vô khí, vô x ỉ không dám báo tên thật, chạy trở về nhà, lạc phi nằm trên vế uống lên nước, nói đi, lại tới cửa làm gì, bích tiêu ập a ập uống lấy ra sách, quyền sách này, ngươi có thể dạy dỗ ta sao, Lạc phi chật vật phun ra một miệng nước, ngươi nói cái gì, để ta dạy cho ngươi cái này, dạy cái nào một thức a. sau khi nói xong lạc phi hối hận, tranh thủ thời gian che lại mặt, đánh người không đánh mặt a, không nghĩ tới b í c h tiêu đỏ mặt nói ra, cái này, cái kia, ta ta, ta muốn học tiên nhân đẩy xe, lạc phi cả người đều choáng váng, nhìn không được nhìn phía bầu trời, gặt lúa ngày giữa trưa, tiên nhân đêm đẩy xe, nàng đây là đẩy một đêm, đẩy r a nghiện tới, lạc phi nhìn không được đậu đen r a u muống lên, cô nương, nhìn ngươi mắt quần thâm nặng như vậy, tối hôm qua là không phải cùng nam nhân khác thử qua, loại sự tình này muốn tiết chế, không đợi lạc phi nói xong, b í c h tiêu tức dần hô lên, ngươi nói bậy, Bạn cô nương thế nào lại là người tùy tiện như vậy. đối với nàng giải thích, lạc phi chỉ có thể yên lặng đưa câu nói trước. giữa ban ngày đến cửa cầu đẩy xe, n g ư ờ i tùy tiện lên thật không phải là người. đoạt lấy quyền kia tại họ ba mươi sáu thức. lạc phi tranh thủ thời gian thu hồi hệ thống không gian bên trong. khù k h ủ cái này không thích hợp ngươi học, vẫn là học một chút khác đi.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 t r ư ơ n g bốn chủ vương nữ hoa cung dân hương, lại là vấn đề này. Lạc phi bất đắc dĩ xuất lừa dối đại tuyệt chiêu, tu vi của ngươi không đủ À, đúng, ngươi lần trước nói ra thích tiệt giáo, ta nhắc nhở ngươi, bái sư nhất định đi xiên giáo, lần trước biết tiêu sinh khí phát cáu, không có nghe đi xuống, lần này nàng đoan chính thái độ mời lão sư chỉ giáo. vì cái gì nhất định phải đi xuyên giáo, lạc phi nhìn không được cảm khái, biết phong thần bàng a, nói rất dễ nghe, chính là cho hảo thiên muốn ăn đòn tay, ngươi xem một chút tứ giáo người nào phù hợp, tây phương giáo không có ra tên đệ tử, nhân giáo dòng độc đinh một cái, xuyên giáo nhị đại tam đại tứ đại đệ tử toàn tăng thêm, cũng bất quá hơn ba mươi người, phong thần bảng cần ba trăm sáu mươi năm vị chính thần ngoại trừ tiệt giáo bên ngoài còn lại tam giáo để tử cùng nhau đều không đủ số lẻ b í c h tiêu mồ hôi lạnh x o á t một chút sông ra rốt cuộc ý thức được sự tình tính nghiêm trọng toàn bộ tiệt giáo còn đắm chìm trong vạn tiên triều b á i hồng hoang để nhất giáo vô địch bầu không khí bên trong bọn họ căn bản không có ý thức được phong thần đại kiếp có bao nhiêu đáng sợ Nàng tranh thủ thời gian hỏi tới phía dưới một vấn đề. Lão sư, phong thần đại k i ế p bên trong. ngươi biết tiệt giáo người nào đã chết rồi sao. Lạc phi một mặt thương cảm lắc đầu. người nào chết rồi. có thể chết đều đã chết. triệu công minh, tam tiêu. bích tiêu kêu lên sợ hãi. cái gì. triệu công minh thế nhưng là đại la kim tiên. tay cầm hai mươi bốn viên đ ỉ n h hải châu. Hắn làm sao có thể sẽ chết. thân là t i ệ t giáo ngoại môn đại sư huyên. triệu công minh tu vi đã đạt chuẩn thánh cảnh giới. tăng thêm tiên thiên linh bảo định hải châu nơi tay. xiêm giáo đ ệ t ử đời hai nhìn thấy hắn đều tâm hoòng đi vòng qua. coi như mình sẽ chết tại phong thần đại k i ế p bên trong. bích tiêu cũng sẽ không tin tưởng ca ca triệu công minh sẽ chết. lạc phi thật sâu thở dài một hơi. hắn xác thực chết oan a. ai có thể nghĩ đến v ũ di sơn tán nhân tiêu thăng sẽ có lạc bảo kim tiền có thể rơi đình hải châu đâu vừa nhắc tới sự kiện này lạc phi đã cảm thấy thật đáng tiếc suy nghĩ một chút triệu công minh chiến tích tuyệt đối là tiệt giáo để nhất mãnh tướng một soi đánh chết khương tử nha liền thương t ổ n xích tinh tử quảng thành tử ngọc đỉnh chân nhân đạo hành thiên tôn cùng linh bảo pháp sư sau cùng nắm lấy nhiên đăng một đường đánh đáng tiếc a tiêu thăng chẳng những hại hắn lại liên lụy tam tiêu tiên tử b í c h tiêu tranh thủ thời gian móc ra sách nhỏ hung hăng ghi lại vỗ di sơn tán nhân tiêu thăng tên sư phụ cám ơn ngươi chỉ giáo ta có người bằng hữu tại t i ệ t giáo đến nhanh đi nhắc nhở hắn một tiếng đinh Bích hà cô nương cảm tạ ngươi có phương pháp giáo dục. Lương sư giá chỉ ba trăm chín mươi chín. Lạc phi thỏa mãn phất phất tay. đi thôi. thân người hiếm thấy nay đã đến. đại đạo khó hiểu nay đã rõ ràng. thân này không hướng kiếp này độ. càng hướng vì sao còn sinh độ thân này. đinh, Bích hà cô nương dinh thán học thức của ngươi. lương sư giá chỉ sáu trăm sáu mươi sáu. vội vã c ứ u huyên bích tiêu, mang theo mặt mũi tràn đầy kinh thán vội vàng rời đi, trở lại tam tiên động, nàng vội vàng đem nghe được sự tình nói ra, lại lấy ra sách nhỏ, nhìn qua phía trên tiêu thăng tên, q u ỳ n h tiêu trong mắt lói lên sát khí, chỉ là tán nhân mà thôi, chúng ta bây giờ liền đi làm thịt hắn, giúp ca ca giải quyết hậu hoạn, việc này quá mức ruộng dị, Tam tiêu tiên tử tự nhiên không dám nói cho triệu công minh, vân tiêu sắc mặt biến ảo không ngừng, do dự nửa ngày về sau, rốt cuộc hung hăng một nắm q u y ề n đầu, vì ca ca an nguy, giết hắn, đoạt lại lạc bảo kim tiền, vẫn là đại tỷ vân tiêu nhĩ g chu đáo, lạc bảo kim tiền mới là quan trọng, xuân về hoa nở, vũ di sơn rừng tùng dưới, tiêu thăng cùng tào bảo chính đang đánh cờ, hai người đang ở vào ăn cướp điểm mấu chốt tâm thần tất cả đều đắm chìm trong trong bàn cờ đột nhiên sau lưng chuyển tới một thanh âm vị nào là tiêu thăng bị đánh g ã y mạc suy nghĩ tiêu thăng mặt đen lên trở về một tiếng mố là chuyện gì một thanh kiếm đâm thủng ngực mà qua xui xẻo tiêu thăng mang theo mặt mũi tràn đầy nghi hoạt ngã xuống xui xẻo hơn tào bảo vừa muốn mở miệng chất vấn, đầu thì bay lên trời, làm người có phong hiểm, giao hữu phải cẩn thận, đời sau đừng tìm hạ nhân cờ, vân tiêu bất mãn chừng q u ỳ n h tiêu liếc một chút, làm gì làm sát kẻ vô tội, q u ỳ n h tiêu một mặt không quan tâm thu hồi kiếm, không giết người này, chúng ta như thế nào hướng hắn giải thích, tìm ra lạc bảo kim tiền bích tiêu, ra sức gật đầu một cái, không sai, nên g i ế t ba tỷ mỗi hồi thi diệt tích về sau, tranh thủ thời gian bay trở về tam tiên động, sát ý không yên tính huỳnh tiêu, đặc biệt muốn nhìn quyển sách kia, tam muội, sách đâu, bích tiêu buồn bực nhích lên miệng, bị lão sư thu trở về, nói ta tu vi không đủ, vân tiêu tiếc xẻ thở dài một hơi, xem cuốn sách này trong lồng ngực bành trướng, đ a n điền mãnh liệt, đại đạo mơ hồ thì ở phía dưới, đáng tiếc không chỗ phát tiết, chỉ có thể từ bỏ. Lúc đó đạt được lời b ạ c tam tiêu tiên tử tránh trong phòng nhìn lén suốt cả đêm, trong lúc các nàng nhìn đến hữu duyên chiêu thức về sau, pháp lực đột nhiên tự động vận hành, thai ngén lên đại đạo, đáng tiếc đại đạo một mặt tắc, pháp lực không cách nào thông hành, vận chuyển đi xuống thì có bảo thể mạo hiểm nguyên lai、like、quyển sách kia là thật thật sự có ba mươi sáu thức có thể thành thánh bích tiêu hữu d u y ê n cách kia một thức chính là tiên nhân đẩy xe đinh bích hà cô nương khen ngươi là danh sư lương sư giá chỉ một trăm chín mươi chín đinh có cô nương khen ngươi kỳ tư diệu tưởng lương sư giá chỉ hai trăm chín mươi chín đinh có cô nương khen ngươi cao nhân cao c h i ề u lương sư giá trị ba trăm chín mươi chín giải quyết triệu công minh nhân quả về sau tam tiêu tiên tử vui vẻ uống trà nói chuyện phiếm vân tiêu đột nhiên nhớ tới một việc ngoại trừ ca ca vì cao nhân nào còn nói người nào sẽ chết sao bích tiêu thốt ra nói a tam tiêu con mắt của nàng lập tức thẳng làm sao đem sự kiện này quên đi quỳnh tiêu lập tức luống cuống người nào, là ai giết ta nhóm, n g ư ờ i mau nói à, bích tiêu buồn b ự c đụng đầu vào trên bàn, ta, ta quên hỏi, như thế quan trọng sự tình, nàng vậy mà quên hỏi, vân tiêu căm tức thu ở lỗ tai của nàng, heo, quỳnh tiêu thu ở nàng một cách khác lỗ tai, ngươi chính là heo, bích tiêu lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, heo, ta thật là heo, biết được chính mình cũng sẽ chết tin tức về sau. Tam tiêu tỉ mùi một đêm chưa ngủ. ngày thứ hai thái dương vừa mới dâng lên. bích tiêu tranh thủ thời gian bay về phía triều ca thành. nhất định muốn hỏi rõ ràng đáp án. khoảng cách triều ca thành còn có mười dặm chỗ. một đảo long khí phóng lên tận trời. c h ủ vương đi tuần. vạn tiên né tránh. nha. hôm nay là nữ hoa nương nương sinh nhật. Bích tiêu tranh thủ thời gian hạ xuống đám mây tránh né. không nhìn được nhĩ g lên lạc phi để cái kia bài thơ. hắn nhất định là não t ử căng gân. đinh, bích hà cô nương mắng đầu ấp ngươi rút gân. bất lương sư giá chỉ ba trăm chín mươi chín. đồng d ạ n g một đêm ngủ không ngon giấc lạc phi. nhìn không được đậu đen r a u muống lên. sáng sớm mắng ta làm gì. ai, không biết c h ủ vương có thể hay không đề thơ a. Buổi sáng hôm nay, Trụ vương ngồi liễn, mang theo hai ban văn võ, tiến về nữ hoa cung dân hương. Hết t h ả y xuôi gió xuôi nước, không có cái nào mắt không mở xuất hiện kinh hãi điều khiển. dân hương triều bái hoàn tất về sau. Trụ vương chính thưởng thức nữ hoa cung đình đài lâu c á c lúc, đột nhiên một trận gió cuốn lên màn. hiện ra nữ hoa thánh tượng, Trụ vương theo thần hồn phiêu đãng, thèm lên nữ hoa thân thể. trong đầu nhiều một bài thơ, không để không vui, lấy văn phòng tứ bảo, hết thầy sẵn sàng, chủ vương đang muốn ở bên cạnh vách tường để thơ lúc, lập tức mộng, lại có người đoạt tại trước mặt hắn chiếm vị trí. tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hồng hoang ta, Thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không một. Chương năm gà đất biến phượng hoàng. Trắng như tuyết trên vách đá khắc lấy một bài thơ. không chú ý rất khó coi đến. này thơ có thể xưng thiên cổ tuyệt cú. nhưng nhìn tại chỗ vương trong mắt, cũng là tâm lý một cây gai. tiêm vân lồng xào. phi tinh truyền hận. ngân hán điều điều ám độ. kim phong ngọc lộ nhất tướng phùng. tiện thắng khước nhân gian vô sổ n h u tình tự thủy giai kỳ như mộng n h ấ n cấu cửa thiên quy l ộ l ư ỡ n g tình n h ư ợ c thì cửa t r ư ờ n g thời hữu khởi tại triều triều m ộ m ộ bài thơ này quá ngay thẳng nam nữ si tình một đêm phong lưu về sau ở đây lưu lại ly biệt thơ mình nhìn chúng nữ nhân lại bị nam nhân k h ắ c lên trước chủ vương tức giận ném ra b ú t lẽ nào lại như vậy quả thực là lẽ nào lại như vậy, thủ tướng thương dung đồng dạng tức dẫn trách cứ lên, tiểu nhân vô sỉ. dám nói xấu nữ h o a nương nương thánh d ự nên ngàn đao bầm thây, quân thần gắt gao nhìn chằm chằm cái tên đó, hồng hoang thư viện lạc vô trần, mọi người cùng x o á t x o á t lắc đầu, xác định chưa từng nghe qua, như thế thoát phàm ra t ụ c tên, lại dám ở nữ h o a cung đề thơ, khẳng định là hồng hoang đại năng, hắn không là phàm nhân có thể trêu chọc, chủ vương nhất thời hết sạc hứng thú, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận hồi cung đi, trên bầu trời lóe ra một thân ảnh, bấm ngón tay thôi toán nửa ngày, tức giận giống lên, không tính được tới, làm sao lại không tính được tới, rất nhanh, hắn cũng biến mất tại không trung, ngoài mười dặm bích tiêu, lúc này mới dám ló đầu ra đến quái sự chuẩn đề thánh nhân làm sao lại trốn ở chỗ vương trên không không sợ đập vào long khí sao long khí chính là thiên đạo ban cho nhân hoàng chi khí tượng trưng cho nhân tộc khí vận nếu ai đụng nhau nhẹ thì công đức đại giảm nặng thì bị thiên đạo mạt sát một lòng muốn biết mình nguyên nhân cách chết bích tiêu lười nhác quan tâm việc này tiếp tục bay về phía triều ca thành nhìn thấy lạc phi về sau nàng tranh thủ thời gian thúc hỏi tới sư phụ sư phụ tam tiêu là chết như thế nào nhìn qua nàng to lớn mắt quần thâm lạc phi nhíu mày ngươi lại đẩy một đêm xe a lại đẩy đi xuống ngươi khẳng định so tam tiêu chết trước bích tiêu hỏa khí nhảy một chút đi lên hận không thể một thanh bóp chết lạc phi chẳng lẽ trong mắt hắn, bản cô nương thì như thế tùy tiện sao. h ừ, bản cô nương chủ động để hắn đẩy đều không đáp ứng. khẳng định là phế vật vô năng. sư phụ, có thể đừng đề cập cái này sao. vẫn là nói một chút tam tiêu chết như thế nào a. đinh, bích hà cô nương mắng ngươi nói bậy. nàng không phải người tùy tiện. bất lương sư giá chỉ một trăm chín mươi chín cắt, còn cùng vi sư trang. ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi tùy tiện lên đến không phải người lạc phi đứng lên đi hướng hậu viện biết cũng vô dụng thông thiên đều cứu không được cắt nàng thời điểm không còn sớm chuẩn bị cơm chưa biết tiêu cả người như bị xét đánh ngốc tại đương trường tại sao có thể như vậy sư phụ xuất thủ đều cứu không được chính mình đến cùng đã xảy ra chuyện gì vì cái gì chính mình nhất định phải chết không đúng, còn có một người có thể cứu mình, b í c h tiêu đột nhiên giật mình tỉnh lại, mau đuổi theo hướng về phía hậu viện, nguyên bản trống giống lồng gà bên trong, giờ phút này nhiều một đám gà, lạc phi chính buồn bực đứng tại lồng gà trước, nội tâm điên cuồng nguyền rủa hệ thống, một ngàn lương sư giá trị á thì cho ta hai mươi con hồng hoang gà đất, còn có thể muốn chút mặt sao, liền xem như gà đất lớn lên giống phượng hoàng một cái nặng hơn ba mươi cân cái kia cũng không đáng một ngàn lương sư giá trị á. làm tiểu ăn hàng bích tiêu ánh mắt lập tức sáng lên sư phụ ăn cái này cái này lớn nhất m ậ p à đúng vào lúc này lớn nhất m ậ p con gà kia đột nhiên chừng bích tiêu liếc một chút nàng bị hù hét thảm lên không nhìn được nghĩ lên long hán đại kiếp lúc nguyên phượng cũng là như vậy nhìn chính mình liếc một chút ngăn cách dòng giã một trăm dặm chỗ cái kia liếc một chút để cho nàng thổ huyết trọng thương ngã xuống đất ngất đi nếu như không phải triệu công minh kịp thời đổi tới đem nàng cứu được trở về nàng đã chết cái này gà chừng ra liếc một chút lại có nguyên phượng một dạng kinh khủng uy áp lạc phi căm tức một thanh thu ở cổ gà đưa nó ôm đi ra Hung áp như thế. Hôm nay thì ăn ngươi. Bích tiêu sợ ngây người. khủng bố như vậy gà. rơi xuống lạc phi trong tay liền dãy dua đều không có. tu vi của hắn đến cùng cao bao nhiêu. mang theo gà đi vào tiền viện về sau. lạc phi đột nhiên gặp khó khăn. hắn sẽ không giết gà. k h ủ k h ủ Bích hà. ngươi giết qua gà không có. Bích tiêu sợ hãi nhìn về phía con gà kia. r ế t qua, đương nhiên r ế t qua, chỉ là cái này một cái, lạc phi chỉ có thể tự mình động thủ, xuất ra kim giao tiến nhắm ngay cổ gà, nhắm mắt lại cắt bỏ xuống dưới, cắt bỏ còn về sau hắn còn không dám buông tay, chết nắm cổ gà, không có cách, duy nhất một lần r ế t gà kinh lịch, để lại cho hắn cả một đời tâm lý, rõ ràng một đao cắt đứt hơn phân nửa cổ gà, buông tay về sau cái kia gà trống chạy có thể vui mừng một bên chạy một bên cổ hướng ra ngoài bão tố lấy huyết tựa như mở ra khí nơ y tê co tăng áp xe đua trong phòng ngoài phòng trên tường dưới tường khắp nơi đều là máu gà làm hại hắn liền làm một tuần áp mộng sư phụ sư phụ gà bị ngươi bóp chết ngay tại hắn nhắm mắt nhớ lại t h y thảm đau đớn kinh liệt lúc bích tiêu nhẹ nhàng chọc lấy hắn hai lần nắm chết rồi lạc phi tranh thủ thời gian mở mắt trong nháy mắt đỏ mặt lên cái kia một cây kéo căn b ả n không có cắt bỏ đến cổ gà nhìn qua chết không nhắm mắt gà đất lạc phi hổ thẹn đưa tới ai lại sát sinh vẫn là ngươi tới đi sư phụ thật sự là t ử bia Bích tiêu cảm động nhận lấy gà, móc gia đoạn kiếm thuần thuộc mở ngực mổ b ụ n g lên, làm một tên tiểu ăn hàng, xử lý nguyên liệu nấu ăn thế nhưng là kiến thức cơ bản, đừng nói gà đất, coi như phượng điệu nàng cũng làm thịt qua trên trăm con, lạc phi nhìn đều choáng váng, trong đầu nhớ tới một ca khúc, cắt gà cắt gà cắt gà cắt gà, hắn bản năng chết kẹt chặt hai chân, May mắn lần trước nàng không có móc r a kiếm đến. ông trời phù hộ. may mắn nàng không thấy được cái kia hay hiện đồ vật. làm xong gà về sau. bích tiêu hỏi thăm về cách làm. sư phụ. ngươi dự định làm sao ăn a. hầm gà vẫn là xào gà. gà nướng. lạc phi tiện tay triệu ra một cái giá nướng. đem gà trống đi lên. hố cha hệ thống. một cái phá giá nướng l ử a một ngàn lương sư giá trị còn tốt có vô hạn tương tài liệu phối hợp cuối cùng để lạc phi tâm lý an vội điểm đào một nhánh làm củi lửa gà nướng rất nhanh tản ra mùi thơm lạc phi suy nghĩ một chút tuyển ớt l ê n tài liệu x o á t lên gà bích tiêu ánh mắt lập tức thằng đây là c â y gì tương tài liệu nhẹ nhàng ngửi một chút tản ra mùi thơm Nàng lại có một loại ngộ đạo cảm giác, chẳng lẽ trong này tăng thêm ngộ đạo trà. xa xỉ, quá xa xỉ, hồng hoang quỷ cũng là dùng tốt, lớn như vậy một con gà. nửa giờ thì chín, lạc phi rất là hào phóng phất phất tay, tùy tiện ăn, đừng tìm sư phụ khách khí, b í c h tiêu một điểm không có khách khí kéo xuống đại đùi gà, miệng vừa hạ xuống cả người kém chút bay lên, nguyên phượng huyết mạch. cái này gà lại có nguyên phượng huyết mạch. huyết mạch cũng là theo hầu. hấp thu huyết mạch chi lực. có thể lớn mạnh chính mình theo hầu. bích tiêu trong mắt đều đỏ. ôm lấy đại đồi gà điên cuồng gặm. ba cân nặng bao nhiêu đại đồi gà. năm giây liền hạ xuống bụng của nàng. lạc phi một c á c h đại đồi gà mới gặm một nửa. bích tiêu đã gặm xong toàn bộ gà. cứ như vậy nàng còn chưa đã ngứa. ánh mắt nhìn c h ầ m chặp lạc phi trong tay đồi gà lạc phi một mặt ngây ngốc đưa qua đồi gà nàng một điểm không chê tiếp nhận thì ăn lạc phi buồn bực dựa vào ghế đánh ra nàng rời đi nhanh lên được rồi vì sư ta muốn nghỉ chưa ngươi cũng trở về đi tiêu cơm một chút thu giảng này có thể ăn đồ đ ệ thật sự là thua thiệt lớn thêm tiền đến thêm tiền cấm kỳ b u ô n g xuống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 gà lá gan, gà ruột, lạc phi nhắm mắt làm bộ không nhìn thấy, tâm lý lần nữa đem học phí đề cao gấp hai, thư sinh nghèo, thư sinh nghèo, ca cái này thư sinh sớm muộn sẽ bị nàng cho ăn chết, ngay tại lạc phi ngủ t r ư a lúc, tiến về hỏa vân cung chầu mừng phục h y viêm đế hiên viên ba thánh mà quay về nữ hoa, đột nhiên nhìn đến trên tường đề thơ, sau một khắc Nàng tức giận mắng to, vô s ỉ thư sinh, không nghĩ làm gương sáng cho người khác, ngược lại ngâm cơ khinh nhờn ta, rất là đáng giận, đi thông báo thiên hạ vạn yêu, cha được người này tung tích người trọng thưởng, nàng rất là kỳ quái một việc, vì cái gì thôi toán không ra lạc vô trần vị trí, chẳng lẽ đây là một cái tên giả chữ, vô s ỉ thực sự quá vô s ỉ đinh, có cô nương mắng ngươi vô s ỉ bất lương sư giá trị chín nghìn chín trăm chín mươi chín lạc phi bị lớn như vậy con số đánh thức rất nhanh nở nồ cười nữ hoa nhất định là nữ hoa ngoại trừ nàng còn có thể là ai sinh ra lớn như vậy oán niệm bất lương sư giá trị lần đầu vượt qua một vạn lạc phi nhìn không được tay ngứa ngáy giúp thưởng đồ vật chia làm năm cấp bậc một ngàn phổ thông vật phẩm một vạn hậu thiên đồ vật mười vạn tiên thiên đồ vật trăm vạn hồng mông đồ vật ngàn vạn đại đạo đồ vật còn có một ớt r í tôn đồ vật lạc phi một mực rút đều là phổ thông vật phẩm lần này muốn thử một chút kéo xuống hậu thiên đồ vật đinh chúc mừng ký chủ rút chúng hậu thiên pháp bào tùy tâm s ở d ụ c hạng liên một đầu nhìn lấy trước mắt dây chuyền Lạc phi một trận mạc danh kỳ diệu, dây chuyền rất xinh đẹp, nhưng là tùy tâm sở dục có ý tứ gì, hệ thống, hệ thống, giải thích xuống sợi dây chuyền này có làm được cái gì đồ, bất luận cái gì khác p h ả i đeo lên sợi dây chuyền này, có thể đảm nhiệm ký chủ tùy tâm sở dục, bảo bối này thật là thơm, lạc phi hứng thú bừng bừng mà hỏi thăm, muốn là nữ hoa mang lên, ta cũng có thể tùy tâm sở dục sao. Nữ hoa không cần dây chuyền. một dạng có thể tùy tâm sở dục thu thập ngươi. nhân tiên trở lên tu vi người, sẽ cảm nhận được dây chuyền uy hiếp. cảnh cáo ký chủ không muốn tìm chết. bị l ừ a rồi. lại bị l ừ a lạc phi mặt đen lên thu hồi dây chuyền. từ bỏ những cái kia không thiết thực ý nghĩ. hắn lại không có đặc thù yêu thích. Muốn cái này thứ đồ hư có làm được cái gì. hố cha. hố cha hệ thống. lạc phi phiền muộn. bích tiêu thật buồn mực. không hỏi ra nguyên nhân nàng. lần nữa làm một lần heo. còn tốt mang về lòng gà quá thơm. để vân tiêu cùng quỳnh tiêu kinh thán không thôi. lúc này mới buông t h a nàng. ăn hết lòng gà tiệt về sau. quỳnh tiêu cầu khẩn lên bích tiêu. muội muội. Lần sau ngươi mang ta tới a. Ta cũng muốn ăn gà. Mang ta đi ăn gà. Bích tiêu không dám đáp ứng. Lần sau ta hỏi một chút nhìn. được hắn đồng ý mới được. hắn nhưng là duy nhất có thể cứu chúng ta người. vân tiêu nhìn không được giáo huấn lên m u i m u i ngươi xem một chút ngươi. trừ ăn ra vẫn là ăn. chính sự một kiện không có làm tốt. lần sau để hắn chỉ đạo ngươi tu luyện. Mang về lòng gà, đại tỷ cướp nhiều nhất, b í c h tiêu ngoan ngoan gật đầu, uvk q u thì hỏi hắn t u luyện sự tình. Lạc phi đề thơ. Triệt nhếu loạn l nhếu Triệt tình thánh nhân hoạt. Càng sự thơ phi hoạt các đề đề à m cho chuẩn đề tức công lạc không thôi、Mắt、thấy là phải thành tình hủy thánh hắn giận trần Đừng bản đề để Mắt tìm tới Lại là sự bị vô Nếu không tiến hắn tiến cung hầu hạ chỗ vương, việc quan hệ tây phương giáo chưa đến khí vận, chuẩn đề làm sao có thể xem thường từ bỏ, hắn lập tức phát động chuẩn bị phương án, về tới trong cung chỗ vương, trong đầu tràn đầy đều là nữ hoa, cái kia mỹ a, cái kia trắng a, cái kia có vị đạo a, hắn nhìn không được cầm bút lên, viết xuống cái kia bài t r ô n vùi thành thang giang sơn thơ, phượng loan bảo t r ứ n g cảnh phi thường, tan thị lê kim xảo giảng trang, khúc khúc v i ễ n sơn phi t h ú y sắc, phiên phiên vũ tổ ánh hà thường, lê hoa đái vũ tranh kiều diễm, thượng dược lung yên xính mỹ trang, đan đắc yêu nhiêu năng cử động, thủ hồi trường nhạc thị quân vương, đứng ở bên c ạ n h vưu hồn lập tức giơ ngón tay cái lên, thơ hay, thật sự là thơ hay a, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai g i ả nên lưu truyền vạn thế tốt việc này giao cho ngươi đến làm cần phải để triều ca con dân biết chấm tài văn chương tâm tình sảng khoái vô cùng chủ vương tiện tay phân phó vưu hồn đi làm việc này làm chủ vương lộng thần vưu hồn tự nhiên tận khả năng tối đa nhất tuyên truyền này thơ nữ hoa cung cửa d ừ n g thẳng lên một khối nhãn h i ể u lớn để lấy chủ vương bài thơ này các đại phường thì bảng thông báo phía trên bao quát tám cái cửa thành cũng tất cả đều dán lên bài thơ này đầy thành đều là chỗ vương thơ thì liền lạc phi nằm trong sân đều nghe được đọc thơ âm thanh đầu của hắn lập tức nổ buồn bực co quắp trên ghế liều mình đắc tội nữ hoa không nghĩ tới vẫn là công giá tràng phong thần đại kiếp thật chẳng lẽ chính là trời ý không có cách nào thay đổi sao Nữ hoa tự nhiên thấy được bài thơ này, nhất thời nổi trận lôi đình, vô danh cuồng đồ nhục ta, ăn t h ủ cũng tới nhục ta, thật coi bản thánh là dễ khi dễ, nhanh chiêu thiên hạ vạn yêu đến đây, thải vân đồng nhi xuất ra kim hồ lô, mở ra thả ra chiêu yêu phiên, thiên hạ vạn yêu đều đến hành cung, chờ đợi nữ hoa nương nương pháp chỉ, nữ hoa dò xếp một phen về sau, Hạ lệnh lưu lại hiên viên phần tam yêu, đại chu hưng, thành thang diệt, n g ư ờ i ba yêu nương nhờ cung viện, m â y hoạt quân tâm, sau đó có thể thành t r á n h quả, có thành tựu t r á n h quả cơ duyên, tam yêu tự nhiên mừng rỡ, cần tuân nữ hoa nương nương pháp chỉ, chuyện kế tiếp cùng lịch sử giống như đúc, tám trăm chư hầu cộng đồng triều kiến trụ vương, vì cầu cách bình an, tất cả mọi người cho s ủ n g thần phí trọng cùng vưu hồn tặng lễ. duy chỉ có ký châu hầu tô h ổ không có đưa. phí trọng cùng vưu hồn nhớ không rõ người nào đưa lễ. nhưng là không có tặng lễ người. bọn họ nhớ tin tưởng. đáng thương tô h ổ tự kiềm chế làm người chính trực. không chút nào biết tai họ tức sắp giáng lâm. thật vất vả đến một chuyến t r i ề u ca. hắn tự nhiên muốn lãnh hội hạ t r i ề u ca phong cảnh. Bất chi bất giác đi dạo đến lạc phi trước cửa, học đắp côn lôn sơn, tài nghệ trấn áp t ử tiêu cung, phá <cười> hạ, khẩu khí thật lớn, tô hộ đẩy cửa tiến vào về sau, nhất thời cảm thấy thất vọng, còn trẻ như vậy tiên sinh, có thể có cái gì chân tài thực học, cuồng sinh, chỉ là cái cuồng sinh mà thôi, thất vọng phía dưới hắn muốn quay người rời đi lúc, không nghĩ tới ba vị bá hầu đi đến, tây bá hầu cơ xương hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, không nghĩ tới tô hiền để cũng ở chỗ này, cùng một chỗ kiến thức xuống tiên sinh đại tài a, tô hộ minh bạch hắn không muốn bại lộ thân phận, hướng về phía ba vị bá hầu hành lễ, cơ huynh, khương huynh, ngạc huynh, tiểu đ ệ mới vừa vào cửa, chính tốt mọi người cùng nhau, nhàn dối nhàm chán tam đại bá hầu nhìn đến khoa trương như vậy bảng hiểu cố ý tiến đến đập phá quán khương hoàn sở cách thứ nhất làm khó dễ tiên sinh hiện có tám trăm chư hầu cộng đồng triều kiến đại vương không biết tiên sinh đối với c á c h này có gì chỉ giáo lạc phi tâm lý âm thầm buồn cười gia hỏa này xem xét cũng là c á c h quan viên vẫn là c á c h đại quan bọn họ đều vì đại thương s ầ m rộ mà k ê u ngạo đáng tiếc không biết vong q u ố c đang ở trước mắt tám trăm chư hầu người người tay cầm trọng binh há lại đại thương chi phúc viên phúc thông tạo phản đến bây giờ không yên t ĩ n h viết xe đổ a lời này vừa nói ra cơ xương bốn người kém chút chỉ lạc phi chửi mẹ hết chuyện để nói cùng là chư hầu bọn họ sợ nhất có người sách viên phúc thông tạo phản Lần này triều kiến, đại thần nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đều không thích hợp, luôn cảm thấy bọn họ cũng sẽ tạo phản. tô hồ nhìn không được quang minh thân phận, nói vớ nói vẩn, ta chính là ký châu hầu tô hồ, đời này thể không phản thương. tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ không một, t r ư ơ n g bảy chỗ vương cường nạp đát k ỷ hắn cũng là đề phía dưới phản thơ, thề không hướng thương tô hồ, lạc phi kém chút cười ra tiếng, nguyên lai là ký châu hầu tô đại nhân, nếu như đại vương muốn chọn con gái của ngươi làm phi, xin hỏi ngươi sẽ đưa nữ nhi đến triều ca sao, không có khả năng, tô hồ mặt đen lên phản bác, đại vương chính là một đời minh quân, sao lại cường bức chư hầu chi nữ vì phi, cuồng sinh cuồng ngữ, sẽ chỉ dạy hư học sinh, đinh, tô hộ mắng ngươi dạy hư học sinh, bất lương sư giá chỉ một trăm chín mươi chín, ai, muốn kéo hắn một thanh đều không có cơ hội, lạc phi thất vọng lắc đầu, hy vọng ngày nào đó đến lúc, ngươi có thể nhớ k ỹ lời ngày hôm nay, thề không phản thương, Hoang đường, tô hộ chừng lạc phi liếc một chút, giận đùng đùng đi. Hắn nhưng là mọi người đều biết trung thần, làm sao có thể phản thương. Quen y thế đạt đến đỉnh phong khương hoàn sở, tin tưởng mình tuyệt sẽ không tạo phản. Hắn nhìn không được mở miệng mỉa mai lên lạc phi. tiên sinh nói tô hộ sẽ phản. vậy ta đông bá hầu khương hoàn sở, là cao quý đương kim hoàng hậu cha. có phải hay không cũng sẽ phản à cơ sương cùng ngạc sùng vũ nhìn không được vui vẻ tám trăm chư hầu ai cũng sẽ phản duy chỉ có khương hoàn sở không có khả năng phản không biết cái này cuồng sinh lại sẽ nói cái gì lạc phi một mặt cổ quái nhìn qua khương hoàn sở đông bá hầu tự nhiên không muốn phản nhưng là có người ám sát đại vương nói là vì để ngươi thay vào đó ngươi phản vẫn là không phản không có khả năng, khương hoàn s ở hoàng sợ chảy mồ hôi lạnh ư ớ p s u n g cả người, nói vớ nói vẩn, đơn thuần nói vớ nói vẩn, đại vương nhìn rõ mọi việc, làm sao có thể tin tưởng thích khách nói xấu, cơ x ư ơ n g thực sự nhìn không được xen vào nói, đại vương cùng khương hậu tình cảm thâm hậu, càng có thái tử tại vị, làm sao có thể tin tưởng thích khách nói xấu, cơ x ư ơ n g hoàn toàn không tin việc này, chỉ là thích khách sao có thể bức phản đông bá hầu chỉ cần khương hậu tại vị thái tử tại vị đại vương tuyệt đối không tin việc này lạc phi thở dài một hơi nếu như thích khách nói là khương hậu sai s ử đâu nàng tự thân khó đảm bảo làm sao có thể bảo chỗ đông bá hầu lời này vừa nói ra khương hoàn sở khí toàn thân phát run hận không thể rút kiếm chém lạc phi vô s ỉ cái này thư sinh quả thực quá vô s ỉ ấm hắn loại này bố trí. thiên hạ còn có không phản chư hầu sao. ngươi, càng là vô s ỉ khương hoàn sở khí nói không ra lời. quay người đi ra ngoài. đinh, khương hoàn sở mắng ngươi vô s ỉ bất lương sư giá trị ba trăm chín mươi chín. hừ, ta ngạc sùng vũ tuyệt đối không tin việc này. cuồng sinh. Ngươi chính là một cái bất học vô thuật cuồng sinh, cùng khương hoàn sở quan hệ tốt nhất ngạc sùng vũ, mắng to lạc phi sau cùng theo một lúc rời đi. đinh, ngạc sùng vũ mắng ngươi cuồng sinh, bất lương sư giá trị một trăm chín mươi chín, còn lại tây bá hầu cơ x ư ơ n g lắc đầu thở dài muốn rời khỏi, nguyên bản đi ra dài sầu một chút, không nghĩ tới càng hỏng bét tâm, lạc phi đột nhiên mở miệng kêu hắn lại, chờ một chút, xin hỏi vị đại nhân này là tây bá hầu cơ sương sao. cơ sương s ư ờ n sốt một chút, không sai. bản thân chính là tây bá hầu cơ sương, không biết tiên sinh có gì chỉ giáo. mặc kệ lạc phi như thế nào nói vớ nói vẩn, cơ sương vẫn là giữ vững vốn có lễ nghi. lạc phi hài lòng gật đầu, xuất ra tấm ván gỗ ở phía trên khắc họa lên đến, tiên thiên bát quái càn dương ở trên. khôn âm t à i h ạ âm dương không tương giao, làm sao có thể sinh vạn vật, cơ xương như bị xét đánh, trong đầu n h ấ t lên sóng to gió lớn, hắn một mực nghiên cứu tiên thiên bát quái, đồng d ạ n g phát hiện vấn đề này để, đáng tiếc phi tiêu lương sách, chẳng lẽ cái này cuồng sinh có phá giải chi pháp, vì đánh phong thần trò chơi, Lạc phi thế nhưng là thuần thuộc cõng q u a bát quái cùng sáu mươi bốn quẻ giống. chỉ điểm một chút cơ xương quá dễ dàng. đây là hậu thiên bát quái. công bố âm dương giao thế. bốn mùa biến ảo. còn có thể d i ễ n hóa s u ố t sáu mươi bốn quẻ. cơ xương phù phù một tiếng quỳ d ạ p xuống đất. hai tay cung chính tiếp nhận tấm ván gỗ. để tử tạ sư phụ truyền thừa. còn chưa thỉnh giáo sư phụ tôn tính đại danh. đinh, cơ x ư ơ n g cảm tạ ngươi truyền thụ tuyệt học, lương sư giá trị sáu trăm sáu mươi sáu, cao như vậy lương sư giá trị, thành ý mười phần a, lạc phi thỏa mãn ngồi trên dế, vi sư hồng hoang thư viện lạc phi, hào vô trần, ngươi có thể kế thừa ta chi bát quái sở học, cứ như vậy, cơ x ư ơ n g chính thức bái tại lạc phi môn h ạ học được một ngày hậu thiên bát quái, Hắn vẫn là rất phúc hậu, khiến người ta đưa lên thiên kim bái sư trọng lễ, cùng các loại lễ vật, thủ lễ lớn như vậy. Lạc phi sau cùng đưa lên một câu lời khuyên, nhớ k ỹ về sau cách khương hoàn sở xa một chút, nếu không sẽ có cầm tù mất con chi ai, cơ xương nửa tin nửa ngờ rời đi, trở về tiếp tục nghiên cứu hậu thiên bát quái. ngày thứ hai t à o triều tám trăm chư hầu cùng một chỗ triều kiến, chủ vương đơn độc triều kiến tứ đại bá hầu, cũng tại h i ể n khánh điện t r ỉ yến đối đãi. t à o triều kết thúc, không có bất kỳ c â y gì g ầ n sóng, tô h ộ càng thêm khinh bị lạc phi nói vớ nói vẩn, đại vương như thế h i ể n minh, làm sao sẽ làm c ứ n g ếp nạc phi chuyện hoang đường, đinh, tô h ộ mắng ngươi nói vớ nói vẩn, bất lương sư giá trị chín mươi chín, đúng vào lúc này, trong cung người tới tuyên triệu tô hồ, đại vương mời hắn đi thương nhị quốc chính, hắn hứng thú bừng bừng đi vào long đức điện, kết quả bị t r ộ vương một vạn điểm bảo kích, chấm người khanh có một nữ, tính tình t h o n g s o n g trong cử chỉ độ, chấm muốn chọn tùy tùng hậu cung, khanh ý như thế nào, tô hồ trong đầu sắp vỡ, bản năng cử tuyệt lên, thần nữ bổ liếu xấu chất, vốn không an lễ độ, kiêu căng đều không đủ lấy, đến đón lấy tự nhiên là c h ủ vương muốn muốn ép cưới đát kỷ, tô hộ thề sống chết không theo, đồng thời chỉ trích c h ủ vương hoa mắt ù tai, c h ủ vương giận dữ muốn đem tô hộ chém đầu, phí trọng vưu hồn cầu tình thả hắn trở về dâng lên nữ nhi, trốn qua một kiếp tô hộ, phẫn nộ phía dưới mang theo ra tướng đi không từ giã, làm hắn muốn tại ngõ môn đề phản thơ lúc, đột nhiên nhớ tới lạc phi nhắc nhở. hy vọng ngày nào đó đến lúc, ngươi có thể nhớ k ỹ lời ngày hôm nay. thề không phản thương, c h â n c h ờ một chút, tô hộ cuối cùng từ bỏ đề thơ. giờ phút này nội tâm của hắn tràn đầy hối hận, hối hận không nên không tin lạc phi. nếu không hôm qua an bài đát chỉ đính hôn, nào có sự tình hôm nay, ngay trước tám trăm chư hầu trước mặt tô hộ không chào mà đi hung hăng đánh chủ vương mặt chủ vương giận dữ muốn thân chinh tô hộ tại lỗ hùng theo đề nhị sửa lệnh bắt bá hầu cùng tây bá hầu tiến về nay chuyện phát sinh về sau thương hoàn sở lập tức ngã bệnh tâm bệnh cùng hắn cùng một chỗ bị bệnh còn có ngạc sùng vũ bị hủ thần nhân thật là thần nhân a tô hộ sự tình tất cả đều bị hắn nói chúng. cái kia khương hoàn sở sự tình. chư hầu triều kiến kết thúc nhất định phải trở về trụ sở. trước khi đi khương hoàn sở ôm bệnh tiến cung cùng nữ nhi cáo biệt, hắn nhỏ giọng đem việc này nói cho khương hoàng hậu. là cha không thể lưu tại triều ca. ngươi nhất định phải làm cho thái tử bái hắn làm thầy. khương hoàng hậu căm tức phản bác, phụ thân. đại vương làm sao lại tin thích khách nói xấu họ lạc tại nữ hoa cung vô lương đề thơ há có thể làm thái tử chi sư hồng hoang thư viện lạc vô trần sớm liền lên đại thương vương triều sổ đen muốn là thái tử bái hắn làm thầy chuyện đi chẳng phải là thất đức tại vạn dân khương hoàn sở khổ khuyên không có kết quả dưới không thể không tiếc n ú i rời đi rời đi triều ca trước Hắn lần nữa đi vào lạc phi chỗ thỉnh giáo, tiên sinh, đ ệ t ử khương hoàn sở cầu tiên sinh chỉ điểm cách đối phó. nhìn qua vạn kim bái sư lễ, lạc phi hài lòng gật gật đầu, xem ở hắn có thành ý như vậy phân thượng, thì cho hắn chỉ điểm sai lầm một h a i tô hộ chi nữ đ á t chỉ, tâm địa áp độc vô cùng, khương hậu đắc tội nàng thời điểm, thì là các ngươi khương gia diệt vong ngày.、À. khương hoàn sở lần nữa kinh hô lên tô hộ chỉ ra t h â n nghiêm tô hộ chi nữ thong s o n g thục tính sao lại hại ta khương gia đinh khương hoàn sở nghi vấn ngươi bất lương sư giá trị chín mươi chín tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuộm mùi máu tanh hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không một chương tám truyền t h ủ độ nhân kinh lại bị khương hoàn sở nghi ngờ lạc phi thất vọng lắc đầu ngươi chỉ phải nhớ k ỹ một việc vĩnh viễn đừng tới triều ca nếu không là tử kỳ của ngươi khương hoàn sở lộ ra khó xử biểu lộ đại vương truyền triệu ta không đến xem đồng mưu phản a lạc phi lườm hắn một cái đánh đông di có thể thổ thương, ngộ tiết khí có thể bệnh thương hàn, thực sự không được đào hố đem chính mình chôn, già chết, gỗ mục không điêu khắc được vậy, mượn c ứ cũng sẽ không. Lạc phi tùy tiện ứng phó hai câu, đánh ra hắn đi, khương hoàn sở một mặt hồ đồ rời đi thư viện, tâm lý tràn đầy đều là nghi vấn, tình thế thật nguy cấp đến loại trình độ này, cái gì đều chưa lấy được lạc phi. tức dẫn đến chửi âm lên một điểm không có thành ý đáng đời cả nhà đều không may sư phụ người ta đưa ngươi nặng như vậy lễ tại sao không có thành ý bích tiêu cười hì hì chạy vào nhìn lấy khuôn mặt tươi cười của nàng lạc phi tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều có mỹ nữ đẹp mắt quên cả trời đất bích hà sáng sớm thì chạy tới sẽ không lại để mắt tới ta gà rồi bích tiêu khuôn mặt lập tức đỏ lên nào có ngươi đáp ứng dạy người ta tu luyện sẽ không nói không tính à lại tới lần này lại làm như thế nào lừa dối nàng lạc phi c a o mày nghĩ một lát bích hà ngươi nghe nói qua độ nhân kinh sao nghe nói qua nghe nói qua đây chính là xiên giáo tối cao kinh điển chỉ có chân truyền đ ệ t ử mới có thể học được, chẳng lẽ sư phủ ngươi cũng sẽ, biết tiêu trong mắt toàn là tiểu tinh ngôi sao, ôm lấy lạc phi cánh tay, học, nhất định muốn học, coi như không ăn gà cũng muốn học, nhân đạo m ị t mờ, tiên đạo m i n h mông, t u y ộ c đạo nhạc h ệ tiên đạo thường tự cát, t u y ộ c đạo thường tự hung, cao thượng thanh linh mỹ, bi ca lãng vũ trụ, duy nguyện thiên đạo thành, không muốn nhân đạo nghèo, bắc đô tuyền miêu phủ, bên trong có vạn ruộng nhóm, nhưng muốn áp người tính toán, đoạn tuyệt nhân mảng môn, chư thiên khí đung đưa, ta nói ngày hưng thịnh, theo lạc phi đọc thuộc lòng độ nhân g i n h nguyên một đám kim sắc văn tự bay về phía bích tiêu, tựa như thánh nhân giảng vật đại đạo một giảng, miệng phun kim văn, chữ chữ liên hoa, đây trời đều là huyền hoàng công đức chi khí chỉ là thân lâm ghi cảnh lạc phi cái gì cũng không thấy bích tiêu nghe như si như say hoàn toàn đắm chìm trong đại đạo bên trong một phần đổ nhân kinh nghe xong bích tiêu hai mắt phát ra lục quang bắn lạc phi một trái tim phù phù t r ự c nhảy nha đầu này làm sao mắt b ú t lục quang a nhìn xem cái này ánh mắt lại muốn tiên nhân đẩy xe đi Sau một khắc, bích tiêu lao đến, ôm lấy lạc phi cũng là một nụ hôn. đừng a, ô ô, đáng thương lạc phi, giữa ban ngày bị đổ để chiếm tiện nghi. chập chập, thật là thơm, bích tiêu đỏ mặt hướng ra ngoài chạy tới. sư phụ, ta muốn trở về bế quan tu luyện, xuất quan lại tới tìm ngươi, đinh, bích tiêu cảm tả ngươi truyền thụ đại đạo, Lương sư giá chỉ chín n g h n chín trăm chín mươi chín, lạc phi một mặt tiếc rẻ b ắ t chuyện lên, ai, chớ vội đi, lưu lại ăn gà a. Lần sau, lần sau ăn, bích tiêu tu vi sắp đột phá, không đi không được, về tới tam tiên động, nàng thẳng đến gian phòng mà đi, tỉ tỉ, ta muốn đột phá, mau giúp ta hộ pháp, sống vô số ước năm bích tiêu, Tu vi một mực kẹp tại kim tiên cảnh giới, thì liền thông thiên đều cho rằng nàng rất khó trở thành đại la kim tiên, cũng chính là chuẩn thánh, không nghĩ tới nàng đi ra ngoài một chuyến, trở về liền muốn đột phá, vân tiêu cùng quỳnh tiêu tranh thủ thời gian canh giữ ở phòng nàng, cầu nguyện nàng có thể đột phá, lương sư giá trị đột phá một vạn lạc phi, lòng ngứa ngáy khó nhìn phía dưới lần nữa kéo lên phần thưởng, thiên đạo phù hộ, lần này muốn rút cái thứ tốt, đinh, chúc mừng ý chủ rút chúng hậu thiên pháp bảo, thần bút họ bản một bộ, thần bút họ bản, có thể tự động vẽ ra ý chủ trong đầu suy nghĩ, trang giấy trí thức thuốc nhuộm vô hạn, đồ tốt, lạc phi hưng phấn mà xuất ra bàn vẽ, bày ra một bộ đại sư tư thế, lúc này mới giống danh sư mà, cầm cái kéo khắc tấm ván gỗ, thực sự quá thấp kém, đến cùng vẽ cái gì tốt đâu, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, nếu là có lão sư chỉ điểm nhân sinh liền tốt, đến cùng là nhỏ chạch lão sư tốt, vẫn là đầm lầy lão sư tốt, được rồi, cùng một chỗ họ ra đi, trong đầu nghĩ đến hai người quần ở hình ảnh, thù hạ bút xoát xoát xoát từ đồng họ, họ còn về sau, Lạc phi ngụm nước đều xuống, thần bút cũng là thần bút, vẽ ra đến sinh động như thật tựa như người sống, cái này một vạn lương sư giá trị, hoa quá đáng giá, về sau không có tiền thời điểm, tùy tiện bán bức vẽ xuất ra đi bán, khẳng định vạn kim khó cầu, thừa dịp điểm tốt, lạc phi dứt khoát đem còn thừa tích phân toàn rút, đinh, chúc mừng ký chủ rút chúng phổ thông vật phẩm, Tinh dầu một dương, đinh, chúc mừng k ý chủ giúp chúng phổ thông vật phẩm, thiên chúc thần du một dương, lạc phi kém chút không có thổ huyết, hệ thống, ca là hợp cách nam nhân, không cần thiết cho ta thần du a, hồng hoang thế giới, mỹ nữ tu sĩ vô số, thì ngươi c á c h này thân thể nhỏ bé, một dương khẳng định chưa đủ, c á c h hệ thống này rất vô lương, Lạc phi mặt đen lên đi ra khỏi nhà. Tiến về nam t h ị đi dạo lên đường phố. Tiền là anh hùng gan. Lạc phi chỉ chọn quý. không chọn đúng. cái gì hiếm có ăn cái gì. một bên thưởng thức hồng hoang mỹ thực. Lạc phi một bên nghe các thực khách nói chuyện phiếm. mọi người cũng đang thảo luận lấy một việc. đại vương thảo phạt tô h ổ sự tình. nghe nói tô h ổ đánh bại bắc bá hầu sùng hầu hổ về sau. thua ở hắn huyên để sùng hắc hổ thủ hạ trước mắt tại tây bá hầu đến làm điều đình dưới tam phương đã ngưng chiến tô h ổ đáp ứng đầu hàng đưa nữ vào triều ca thỉnh tội lạc phi lắc đầu bất đắc dĩ phong thần đại k i ế p không có bất kỳ cái gì cải biến cách mạng còn chưa thành công đồng chí vẫn cần nỗ lực sớm biết nếu như vậy hắn liền nên giật dây đông bá hầu khương hoàn sở để hắn chủ động xin đi giết s ạ ặ c thảo phạt tô h ộ giết cái chó gà không tha, tuyệt đát kỷ tiến cung sự tình, đã mất đi nhấm nháp thức ăn ngon tâm tình, lạc phi tính tiền sau về nhà suy nghĩ đối sách, đến cùng nên làm như thế nào, mới có thể ngăn cản phong thần đại h i ế p đến, tâm sự nặng nề hắn, không có chú ý tới đi theo phía sau một người, chính là lần trước mua hắn dược vư u hồn, sợ hãi kim long bất đảo hoàn có vấn đề vưu hồn chính mình dùng thử ba hạt về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản nguyên bản mười giây đồng hồ hắn vậy mà thật c h ố n g tám giờ kích động không thôi dưới hắn chỉ dâng lên năm mươi viên cho chỗ vương còn lại giữ lấy chính mình dùng đến mức món kia nữ t ử bí bảo bị hắn vạn kim bán cho sùng hầu hổ phát một phen phát tài từ đó về sau, hắn thì mỗi ngày đi dạo nam t h ị tìm kiếm lạc phi tung tích, sai tìm kiếm tài thần ra, vưu hồn tin tưởng vững chắc, lạc phi trong tay nhất định có dược phương, chỉ cần đem dược phương nắm bắt tới tay, hắn cũng là đại thương lớn nhất người có tiền, tìm nhiều ngày như vậy, rốt cuộc để hắn gặp được, xa xa đi theo lạc phi sau lưng, vưu hồn tìm được nhà của hắn, hồng hoang thư viện chẳng lẽ hắn cũng là hồng hoang thư viện lạc vô trần vưu hồn mặt mũi tràn đầy cuồng h ỉ hưng phấn mà kém chút la lên đại vương hận thấu xương lạc vô trần lại chính là gia hỏa này đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu cái này muốn là bẩm báo đại vương đem hắn bắt vào trong lao đi như thế nào nắm còn không phải mình một câu